Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng có chút việc Việc này để hôm khác chúng ta nói tiếp có được hay không Cô ra bộ xin lỗi chuẩn bị bỏ chạy Cô lặng lẽ tỏ tay xuống cầm bàn Một tay vội vàng mọc chiếc di động trong ví xa Tiếng nhạc chuông bất giác được truyền ra Alo À có chuyện gì đấy Hỏi không được hả Mình biết rồi Ngày mai làm phụ dâu cho cậu sao Mình nhớ rồi Muốn tối nay mình ngủ ở nhà cậu ư Sợ mình không lên nổi anh năng Khang Mân Quân giả bộ như thể là thật, cùng với người đầu dây bên kia nói chuyện mà thực tế trên căn bản là không có ai. Khang Mân Quân đã dùng tới cả 1.101 chiêu nhưng đấy vẫn là chiêu tuyệt khiến cho người khác không thể đoán được. Tất cả là nhờ chiếc điện thoại yêu quý. Chỉ cần tìm được nút chân mặc định thì còn sợ gì điện thoại không vang chứ. Cô rất là thượng minh có đúng hay không, có thể nghĩ ra chiêu hiệu quả như thế này. Kính Trung à, thật là xin lỗi nha, bạn tôi sắp cưới lại chưa chuẩn bị xong mọi việc cần tôi phải đến giúp một tay. Vậy thì tôi đi trước đây. Bye. Cô Tào Nhã cúp máy, Tào Nhã đứng lên rồi sau đó Tào Nhã bước đi thật nhanh. Người bị bỏ rơi một bộ mặt và ánh mắt tràn đầy là kinh ngạc. Khang Quân vừa bước ra khỏi phòng ăn liền tăng tốc, cuối cùng dùng tốc độ chạy 100m mà đi thẳng. Thở gấp thở gấp, có lẽ do chạy trốn quá kịch liệt, Khang Mân Quân tốc độ dần dần chậm lại. Hai, lại bỏ lỡ một người đàn ông tốt, thật là buồn mà. Hết đấm ngực lại giậm chân. Khang Mân Quân thật là không nỡ rời bò người đàn ông vừa rồi. Lâm kính Trung ở bên trong kia đã 30 tuổi, là bạn trai hiện tại của cô. Anh ta giá thế tốt, giá trị con người cao, thề trạng lẫn diện mạo không thể chê vào đâu được. Mọi mặt đều rất là tuyệt vời. Mỗi tội tại sao lại muốn cầu hôn cô chứ? Ai, nếu như anh ta không mở miệng, thì cô cũng không cần mang dấu ít ra mà gạch ngang. Thật là lãng phí mà, lại mất đi một người đàn ông siêu tốt rồi. Tại sao không gặp được một người đàn ông, Có các điều kiện ưu việt như thế Mà vĩnh viễn chỉ cần nói yêu đương với cô mà thôi Cô suy nghĩ làm sao tìm được một người như vậy ở đây than thờ nhiều Chỉ là vô ích Kết luận là trên danh sách bạn trai của cô Vẫn còn thiếu một người nữa Chỉ là tìm đàn ông Tìm thêm thì khác có Dù sao hiện tại cô vẫn còn hai ba kẻ dự bị Nên cũng không đến nỗi quá thương tâm đi Cứ như vậy đi Hôm nay kết thúc 025 Cho nên cô quyết định về nhà đánh một giấc Để bồi bồi tinh thần cùng thể lực Ngày mai mới có cơ hội đi dự tiệc xem đối tượng mới. Quả tình cầu trong phòng ăn ở trên tầng cùng khách sạn xoay tròn. Ngày hôm nay là lễ tốt của hai nhà Phạm Nhâm làm đám cưới, cả tầng lầu được bố trí lộng lẫy, về trước mọi người tham gia cũng cười cười nói nói vui vẻ. Có điều ngồi ở phòng cô dâu chờ vào tiệc, hai người cảm thấy có một chút nhàm chán. Này, cậu làm cái quái gì lại ném hoa cô dâu đúng vào mình thế hả? Nhàn rỗi không có việc gì làm thì phải hỏi tội một chút. Cang Mân Quân ngồi tại chỗ, đuôi tay tạo thành vòng tròn ở trước ngực. "Ai biết con rơi vào tay cậu hay không chứ, mình chỉ là tiện tay ném một cái thôi mà, làm sao biết nó lại rơi trúng đầu cậu đâu." Cô dâu xinh đẹp nhí nhảnh nháy to đôi mắt đáng yêu. "Thật đúng rúc rồi đấy nha. Đúng là làm cho cô mất thể diện mà." Cang Mân Quân quấn trí mà trợn mắt, lại nói đến lúc ấy, cô là một phù dâu giúp việc bao nhiêu việc, chỉ là muốn trốn sang một bên lấy lại hơi, vậy mà vừa đi được mấy bước Một báo hoa to cứ thế từ trên trời rơi xuống đập trúng vào đầu của cô. Nhận được đó hoa này, ý là cô chính là cô dâu tiếp theo. luống cuống một hồi, cô cầm hoa đập vào người khác đứng bên cạnh. Khang Mân Quân chỉ nghĩ đến việc đó đã cảm thấy hết sức mất thể diện. Nói thật cô cũng không phải là cố ý. Vì sao người đàn ông kia sắc mặt lại khó coi đến như vậy chứ? Hời, muốn trách là cũng nên trách cô dâu kia không có mắt nha. Cô cũng chỉ là một người vô tội bị hại. Cần gì anh ta phải nhìn cô chằm chằm dữ dằn như vậy chứ Này, cậu thật là tốt số mới nhận được đó Không thấy có bao nhiêu người muốn tranh giành hay sao hả Mặc cho nhẫn nhầm tiếp tục xạp vừa vô tuổi dù sao cũng phải là thừa nhận có một chút cố ý Tốt số sao Khá lắm, nhưng mà mình chưa muốn lấy chồng nha Khang Mân Quân lại lệnh giọng mà hư lên một tiếng khuôn mặt tỏ vẻ thật sự là không đồng tình Mân Quân à Mình thật sự là không hiểu cậu đó Rõ ràng bao nhiêu người muốn kết hôn với cậu Vậy mà cậu còn không chịu lấy chồng đi sao? Nhầm mẫn nhíu mày chăm chú nhìn cô bạn thân. Thật ra thì cô giận nhất chính là thái độ cự hôn như thế này. Có trời mới biết, cô cứ nghĩ đến cưới là muốn vắt điên trên rồi. Và lại mãi mới kiếm được một người chịu cưới cô. Tớ làm sao phải lấy chồng chứ? Cậu không biết là kết hôn tốt ít giờ nhiều hay sao? Thằng mần quần thẳng vai, hai tay nhất quán quần mặt tỏ vẻ kinh thường. Cái gì mà nghĩ không ra chứ? Kết hôn là việc tốt, làm sao cô lại nói như là việc thảm thế hả? Mận như đầu mày chiếu lại như là muốn đánh người vậy. Cậu bảo có gì tốt nào, tốt ở chỗ nào đâu? Mình nhận không ra à nhá. Khang Mân Quân tiếp tục phát... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net